bình minh mưa tàu thủy đến navolovsky vào nửa đêm thiếu tá kuzmin bước ra bon trời mưa phùn bến vắng tanh chỉ có một cây đèn lồng leo lét đâu tỉnh ở đâu kuzmin nghĩ trời tối mưa rơi thật chắn ra làm sao hết chàng co rúm người cài lại cúc áo choàng da từ mặt sông gió lạnh thổi vào kuzmin tìm thuyền phó Hỏi xem tàu có đổ lâu ở Navoloski không? Khoảng 3 tiếng, thuyền phó trả lời Còn tùy việc dỡ hàng, đồng chí hỏi làm gì? Đồng chí còn đi tiếp kia mà Tôi phải chuyển hộ anh bạn cùng nằm quân y viện một bức thư cho vợ anh ấy Chị ấy ở đây, ở tỉnh này Vậy thì anh phải đi thôi Thuyền phó thở dài Trời như mực Nhớ nghe còi, kẻo rớt lại đấy nhá Kuzmin xuống bến trèo lên trên những bậc thang trơn nơi bờ sông dựng đứng Nghe có tiếng mưa rơi tí tách trong những bụi cây. Chàng dừng một lát cho mắt quen với bóng tối và nhìn thấy một cỗ xe sọc sệt với con ngựa buồn bã. Mùi xe đã dương và từ trong xe dẫn ra tiếng ấy Này ông bạn, kusmin nói, ông ngủ quên để xe đi qua thiên đàng mất rồi. Người đánh xe cựa mình, chui ra hỉ mũi, lấy vạt áo lau, rồi mới hỏi, đi hả? Đi. kusmin đồng ý, đi đâu bây giờ? Guzmine nói tên phố Thế thì xa Người đánh xe bối rối Mãi trên đồi kia Ít nhất cũng phải chi một chai ngang đấy ông ơi Người đánh xe giật cương dục ngựa Chiếc xe quể oải chuyển bánh Thế nào Bác là người đánh xe độc nhất Ở Navolovsky này hay sao Guzmine hỏi Có hai lão già chúng tôi thôi Còn thì đang chiến đấu Đồng chí đến nhà ai vậy Đến nhà Paisilov Tôi biết Ông lão nhanh nhẹn ngoái lại Đồng chí đến thăm chị Olga Andreevna, con gái bác sĩ Andre Petrovich chứ gì. Chị ấy ở Moscow về đây, ở nhà cha từ năm ngoái. Bác sĩ mất đã hai năm nhưng nhà vẫn là của họ. Cái xe lắc mạnh, nó kêu lọc sọc và rút được bánh xe ra khỏi một cái hố. Bác nhìn đường cho cẩn thận, Kuzmin khuyên, chớ trong ngang trong ngửa. Đường với đất, rõ. Người đánh xe lầu bầu. Ban ngày mà đi con đường này đến phát sợ. Nhưng đêm thì không sao, ban đêm không trông thấy ổ gà Ông lão im lặng, kusmin chăm thuốc ngả người dựa hẳn vào phía trong Mưa rơi lợp đợp trên mui Những con chó sủa xa, mùi thì là, mùi hàng rào ướt và hơi ẩm của sông bốc lên Ít nhất cũng đã một giờ sáng, Kusmin nghĩ Thật vậy, quả chung rạng trên một gác chua nhà thờ nào đâu đấy Điểm một tiếng ngay lập tức sau khi anh nghĩ Giá mình cứ ở đây cho đến hết phép, chàng nghĩ. Chỉ riêng không khí này cũng đủ làm tiêu tan những điều phiền muộn sau khi mình bị thương. Mình sẽ kiếm một căn phòng có cửa sổ mở ra giường. Trong một đêm như đêm nay, mình sẽ mở toang cửa sổ, nằm xuống trùm chăn kính và nghe mưa gõ trên những cây ngưu bàn. Vậy ra đồng chí là chồng chi ấy? Ông lão đến xe hỏi. Cusmin không đáp. Ông lão tưởng viên sĩ quan không nghe rõ câu hỏi, nhưng không dám hỏi lại. Đúng là chồng. Ông lão phán đoán, thế mà thiên hạ nói láo là chị ấy đã bỏ chồng từ trước chiến tranh, rặt láo toét. Đù quỷ! Ông lão vớ lấy cây cương cho con ngựa gầy còn da bột xương một cái vụt, cứ sụp vào chỗ này mà đi. Thật vớ hết dẫn, tào trễ, mãi đến đêm mới tới đây, Kuzmin nghĩ. Tại sao Bacilov, người bạn nằm cùng phòng với anh, khi biết mình sẽ đi qua Navalovsky lại nhờ chuyển thư tận tay cho vợ anh ấy? Thế là đành phải đánh thức họ dậy Có trời biết thiên hạ sẽ nghĩ gì về chuyện ấy. Trước khi nói một câu gì sâu sắc, anh cười không ra tiếng một lúc đã. Trước khi, khi chưa được quy động vào quân đội, Sĩ lớp giúp việc một đạo diễn điện ảnh. Tối nào anh cũng kể tỉ mỉ cho bạn bè cùng phòng nghe những cuốn phim nổi tiếng. Anh em thương binh thích nghe Sĩ lớp kể, chờ đợi những câu chuyện của anh, và ngạc nhiên về trí nhớ của anh. Sĩ lớp nhận xét một cách khắc khe đối với người, sự kiện và sách vở. Anh rất cứng cổ và dẻo cợt một cách ranh ma, dùng lời nói đùa nói cạnh khóe và người bị anh dẻo cợt thường 2-3 giờ sau biết sự hiểu ra rằng mình bị Bacillop nói sỏ và cố nghĩ câu trả lời cho thật cay. Nhưng tất nhiên trả lời được thì đã muộn. Một ngày trước khi Kuzmin đi, Bacillop đưa cho chàng một bức thư nhờ chuyển cho vợ mình và lần đầu tiên Kuzmin nhìn thấy trên mặt Bacillop một nụ cười bối rối. Rồi đêm ấy Kuzmin nghe thấy Basilop trằn trọc trở mình và khụt khịt mũi trên giường Có lẽ anh chàng cũng chẳng đến nỗi khô khan lắm Kuzmin nghĩ Hình như anh chàng đang khóc Nghĩa là anh chàng yêu Và yêu một cách nồng nhiệt nữa là khác Suốt cả ngày hôm sau Basilop không rời Kuzmin nửa bước Thỉnh thoảng lại liếc nhìn chàng Và tặng chàng chiếc bi đông phát cho sĩ quan Lúc Lukusmin sắp lên đường, họ cùng nhau uống cạn một chai van mà lớp đã giấu được. "Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm như thế?" Kusmin hỏi. "Thiếu tá thân mến, anh là một người tốt." Basilov đáp. "Anh có thể là một nghệ sĩ lắm." "Tôi làm nghề đồ họa." Kusmin trả lời. "Mà những người đồ họa vốn là những người nghệ sĩ rồi." "Vì sao?" Kusmin trả lời lửng lơ, "Vì họ là những kẻ lang thang." Những kẻ lưu vong đất khách quê người Những kẻ lãng du và những nhà thơ Bà Sĩ sì Lớp dẻo cật tuyên bố Ai mà chả muốn được như họ Nhưng rồi chẳng làm nên gì hết Anh trích thơ ai đấy Của Velocin Nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó Tôi nhìn anh như thế là vì tôi ghen với anh Anh ghen với tôi cái gì kia chứ Bà Sĩ sì Lớp xoay đi Xoay lại cái cốc trong tay Ngã lưng vào thành ghế và nhếch mép cười Hai người ngồi ở cuối hành lang quân y diện Bên một chiếc bàn mây Bên ngoài cửa sổ, gió uống không những cây con, reo lên trong lá và đưa bụi bay đi. Một đám mây triệu nước từ ngoài sông đang tiến vào thành phố. Tôi ghen gì với anh ư? Basilop hỏi lại, và đặt bàn tay hồng hào của anh ta lên tay Kuzmin. Tôi ghen với anh vì tất cả, ghen cả với bàn tay anh. Tôi không hiểu gì hết, Kuzmin nói, và khẽ rút tay ra. Bàn tay lạnh lẽo của Basilop chạm vào tay chàng và làm chàng khó chịu. Nhưng để bà lớp khỏi nhận thấy điều đó Chàng cầm lấy chai rượu van Và bắt đầu rót Anh mà lại không hiểu Bà lớp bực bội đáp Anh ta im lặng một lúc nhìn xuống và nói Giá mà chúng ta được đổi chỗ cho nhau nhỉ Nhưng thôi nói chuyện ấy làm quái gì Hai ngày nữa anh đã đến Navelovsky Anh sẽ gặp Olga Andreyevna. Nàng sẽ bắt tay anh Vì thế mà tôi ghen Giờ thì anh hiểu rồi chứ Sao anh lại nói thế Kuzmin bối rối Anh cũng sẽ gặp vợ anh khi mà Nàng không phải là vợ tôi Basilop trả lời giọng gay gắt May mà anh không dùng chữ phu nhân Xin anh tha lỗi cho tôi Kuzmin lẩm bẩm Nàng không phải là vợ tôi Cũng vẫn gay gắt như thế Basilop nói Nàng là tất cả, tất cả cuộc đời tôi Nhưng thôi, ta không nói chuyện ấy nữa Basilop đứng lên Và đưa tay cho Kuzmin vĩnh biệt anh, xin anh đừng giận tôi Tôi cũng không đến nỗi tội hơn những người khác. xe đi lên đê trời càng tối hơn trên những cây bạch liễu cổ thụ mưa ngái ngủ từ những chiếc lá lao xao rơi xuống gió ngựa đập trên cầu lát dáng xa thật kuzmin thở dài và nói với ông lão đánh xe bác đợi tôi ở cạnh nhà nha rồi đưa tôi trở lại bến được thôi ông lão bằng lòng ngay tức khắc và nghĩ không thế thì không phải chồng rồi chồng thì thế nào cũng mới lại dài ba ngày chứ chắc người ngoài bắt đầu đến một con đường đá cuội chiếc xe lúc lắc cái bệ bằng sắt kêu lạch cạch ông lão cho xe quạt sang vệ đường bánh xe êm ái lăn trên cát ẩm Guzman lại suy nghĩ Bacilov bảo ghen với chàng Tất nhiên anh ta chẳng ghen gì hết Chẳng qua anh ta đã dùng không đúng từ Mà anh ta muốn nói Sau cuộc nói chuyện với Bacilov Bên cửa sổ bệnh viện Guzmine ngược lại Bắt đầu thấy ghen với Bacilov Lại không đúng từ rồi sao Guzmine bực bội tự nhủ Chàng không ghen Chàng chỉ tiếc Chàng tiếc rằng chàng đã 40 Nhưng lại không có được một tình yêu như Bacilov Lúc nào chàng cũng chỉ có một mình Đêm, mưa rơi xào xạc trên những khu vườn hoang vắng, tỉnh lạ Sương mù từ những cánh đồng cỏ bay qua Và thế là cả cuộc đời cũng qua nốt Không hiểu sao Kusmin lại nghĩ như thế Chàng lại thấy muốn ở lại đây Chàng yêu những tỉnh lỵ Nga Nơi đứng nơi thèm nhà Cũng có thể nhìn thấy những cánh đồng cỏ bên kia sông Những con đường rộng bò lên núi Những chiếc xe chở rơm trên những chuyến phà Tình yêu ấy làm cho chính chàng cũng phải ngạc nhiên Chàng sinh trưởng ở phương Nam trong một gia đình miền biển Cha chàng để lại cho chàng tính ham thích tìm tòi Những bản đồ địa lý và cuộc sống lang thang Vì thế chàng đã trở thành nhân viên quả đồ Kuzmin đã coi việc chọn nghề là ngẫu nhiên Chàng nghĩ nếu sinh ra vào lúc khác Có khi mình đã là thợ săn hoặc người đi tìm đất mới Chàng thích nghĩ về mình như thế Nhưng chàng đã nhầm Tính tình chàng không có gì giống những người kia Guzmine nhút nhát và hiền lành đối với xung quanh Những sợi tóc phân phớt bạc tố cáo tuổi chàng Nhưng nếu nhìn người sĩ quan tầm thước gầy gò Không ai dám đoán chàng quá ba mươi Chiếc xe ngựa cuối cùng rồi cũng đi vào tỉnh lị tăm tối Chỉ có một ngọn đèn xanh cháy sáng sau cửa kính một ngôi nhà Chừng là hiệu thuốc Đường phố dẫn lên núi Người đánh xe bỏ chỗ ngồi Bước xuống cho xe nhẹ thêm Kuzmin cũng xuống theo Chàng đi tụt lại sau xe một quãng Và bất thần chàng cảm thấy Cả cái kỳ quặc của đời mình Ta đang ở đâu đây Chàng nghĩ Cái tỉnh lỵ Navolovsky nào đó Một nơi xa xôi Móng ngựa làm bật ra những tia sáng Ở đâu đây có một thiếu phụ mà ta chưa biết Ta phải chuyển cho nàng giữa đêm hôm khuya khoác thế này Một bức thư quan trọng Và chắc không phải là một bức thư vui Hai tháng trước đang còn là mặt trận Nước Ba Lan, con sông Vi xoa êm đềm và rộng Thật là kỳ hoặc, và cũng thật thú vị Xe đã đi qua đồi, ông lão rẽ ngang vào một phố Những đám mây đen có chỗ đã tản ra Và trong cái đen tối trên đầu Đây đó lấp lánh một gì sao Ngôi sao vụt ánh lên trong những dũng nước Rồi lại tắt ngấm Xe dừng lại bên một ngôi nhà có chòi ở giữa Đến rồi, ông lão đánh xe nói, chuông ở cổng phía bên phải. kusmin sờ soạn tìm thấy nắm chuông gỗ và kéo xuống, nhưng chàng không nghe thấy tiếng chuông kêu. Chỉ có tiếng rin rít của sợi dây thép rỉ. Ông cứ giật mạnh vào. Ông lão đánh xe khuyên. kusmin lại giật mạnh dây chuông. Ở sân trong sau nhà, quả chuông con lúc lắc, nhưng trong nhà vẫn yên lặng như trước, chắc chưa ai thức dậy. Ô, ông lão ngáp... Đêm mưa thế này người ta ngủ say bằng chết. kusmin đợi một lát rồi giật mạnh hơn. Ở phòng áo lát gỗ có tiếng chân dặn ra. Có người nào đến bên cửa sổ, dừng lại nghe ngóng, rồi bực dọc hỏi. Ai vậy? Muốn gì? kusmin định trả lời. Nhưng ông lão đã nói trước. Mở cửa ra mát pha, ông lão nói. Có người ở mặt trận về gặp chị Olga. Ai ở mặt trận về? Giọng nói sau cửa vẫn chẳng dịu dàng hơn trước chút nào. Chúng tôi chẳng đợi ai cả Không đợi thế mà lại gặp đấy. Cánh cửa hé mở Trong bóng tối Kuzmin nói chàng là ai Và vì sao chàng tới Trời Người đàn bà đứng sau cửa sợ hãi kêu lên Ông rõ vất giả, Tôi mở cửa ngay bây giờ Chị Olga đang ngủ Mời ông vào tôi sẽ đánh thức chị ấy dậy Cửa mở Kuzmin bước vào phòng áo tối mò Ở đây có bậc Người đàn bà dặn Giọng nói đổi hẳn dịu dàng Đêm hôm thế này Mà ông cất công đến Ông đợi cho một chút kẹo giáp Tôi châm đèn ngay bây giờ Giờ ở đây đêm mất điện Bà ta đi Còn cosmin ở lại trong phòng áo Từ các phòng bay ra mùi trà Và một mùi gì nữa êm dịu Một con mèo bước ra Cọ mình vào chân cosmin Nó kêu gừ gừ Rồi trở vào trong cái phòng tối Như nó muốn mời cosmin đi theo mình Đằng sau cánh cửa hé mở hắt ra một ánh sáng run rẩy yếu ớt Mời ông Người đàn bà nói kusmin bước vào Người đàn bà cúi chào chàng Đó là một bà lão tầm dốc, cao, mặt hơi đen kusmin cố giữ cho khỏi gây ra tiếng động Chàng cởi áo, mũ và treo lên mắt gần cửa Ông đừng ngại, đàn nào cũng phải đánh thức chị ấy Bà lão mỉm cười kusmin khe khẽ hỏi Ở đây có nghe rõ còi tàu ngoài bến không cụ? Nghe rõ ông ạ rõ lắm. Cứ như tàu nọ nghe tàu kia thôi. Ông ngồi xuống đi văn cái đã. Bà lão ra. kusmin ngồi xuống chiếc đi văn tựa gỗ. Chàng do dự khi móc túi lấy thuốc hút. Chàng bối rối và nỗi bối rối khó hiểu ấy làm chàng tức giận. Cái cảm giác bao giờ cũng có khi ta ban đêm vào nhà người. Bước vào một cuộc sống không phải là của ta. đầy bí ẩn và những điều khó hiểu, xâm chiếm tâm hồn chàng. Cuộc sống ấy giống như một cuốn sách bỏ quên trên bàn ở trang 65 nào đó. Guzmine nhìn vào trang giấy ấy và cố đoán xem cuốn sách nói về chuyện gì, có gì bên trong. Ở trên bàn có một cuốn sách ngõ thực. Guzmine đứng dậy, cúi xuống và vừa lắng nghe tiếng thì thào dội dã bên kia cánh cửa và tiếng áo dài phụ nữ sột soạt Vừa đọc thầm những dòng chữ chàng quên bẵng từ lâu Cái không thể đã thành có thể Con đường dài hóa dễ với ta Nhọc nhằn chi mấy cũng qua Cuối đường tìm kiếm khi ta thấy nàng Guzmine ngẩn đầu lên nhìn quanh Căn phòng thấp và ấm áp một lần nữa Làm chàng muốn ở lại tỉnh lị này Căn phòng với ngọn đèn treo trên bàn ăn Chụp đèn trắng đục Đôi sừng thuần lọc đóng trên bức tranh vẽ con chó bên giường bệnh một em bé gái Có một thứ ấm cúng đặc biệt vô tư Những căn phòng như thế bao giờ cũng làm ta phải mỉm cười Bởi mọi vật ở đó đều cổ lỗ, từ lâu ta đã lãng quên Mọi vật chung quanh, đến cả cái gạt tàn bằng giỏ ốc màu hồng Chứng tỏ một cuộc sống dài và bình thản Làm cho kusmin lại nghĩ rằng giá chẳng được ở lại đây và sống một cuộc sống không dội vã. làm rồi nghỉ ngơi xuân rồi lại đông và những ngày nắng ngày mưa xen kẽ nhưng bên cạnh các vật cũ kỹ trong phòng còn có những cái khác bên bàn cắm một bó hoa đồng nội hoa cúc hoa phế hình hoa thanh lương trà dại hoa chắc vừa mới hái chiếc kéo và những cành hoa bị cắt bỏ nằm trên khăn bàn và bên cạnh là tập thơ con đường dài hóa dễ với ta đề ngõ của blog Chiếc mũ phụ nữ nhỏ nhắn màu đen đặt trên cuốn sách bìa Nhung Lam, đặt trên mặt đàn dương cầm. Cái mũ hoàn toàn không cổ chút nào, rất hợp thời trang. Một chiếc đồng hồ con, dây mạ kền dứt cẩu thả trên bàn. Đồng hồ chạy rất êm, kim đồng hồ chỉ một giờ rưỡi. Mùi nước hoa bao giờ cũng phản phất buồn, nhất là trong đêm hôm khuya khoát như đêm nay. Một cánh cửa kính để mở, bên ngoài cánh cửa, đằng sau những chậu thu hải đường. Một bụi tự đinh hương ướt nước mưa lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt Từ trong phòng lọt ra qua cửa kính Mưa bụi thì thào trong bóng tối Những giọt nước nặng hối hả Đập vào lòng máng Cô lắng nghe tiếng nước rơi Ý nghĩ về sự qua đi Không thể nào lấy lại Mỗi khoảnh khắc nhỏ nhất của thời gian Cái ý nghĩ dằn vặt Con người thế kỷ này qua thế kỷ khác Đã đến với chàng chính lúc này Ban đêm trong ngôi nhà xa lạ Từ ngôi nhà ấy mấy phút nữa thôi chàng sẽ ra đi và không bao giờ trở lại cũng là tại tuổi già mà mình nghĩ thế hay sao? Kuzmin nghĩ và quay lại. Một thiếu phụ vận đồ đen đứng ở ngưỡng cửa. Thiếu phụ hẳn dịp dội ra tiếp chàng nên chưa chảy đầu cẩn thận. Một biếm tóc rơi trên vai và thiếu phụ mắt vẫn không rời Kuzmin, bối rối mỉm cười, nâng nó lên lấy trăm cài vào tóc ở gáy. Kuzmin nghiêng mình chào thiếu phụ Nàng đưa tay cho chàng và nói Xin lỗi anh, tôi đã làm anh phải đợi Chị là Olga Andreyevna, dân Kuzmin nhìn thiếu phụ dáng trẻ trung và đôi mắt long lanh Sâu và hơi thở mờ của thiếu phụ Làm chàng sửng sốt Kuzmin xin lỗi vì đã làm phiền nàng Rồi móc trong túi áo Lấy bức thư của ba lớp ra Đưa cho thiếu phụ Thiếu phụ cầm lấy cảm ơn chàng và đặt bức thư lên mặt đàn dương cầm, không đọc. kia chúng ta cứ đứng mãi, nàng nói, mời anh ngồi, anh ngồi gần bàn đây này, ở đây sáng hơn. Kuzmin ngồi xuống bên bàn, và xin phép được hút thuốc. Olga ngồi xuống đối diện Kuzmin, Chàng chờ đợi những câu hỏi, nhưng nàng chỉ im lặng và nhìn qua cửa sổ. Nơi mưa vẫn đều đều xào xạc. Mát pha, Nga nói, và quay về phía cửa. Bà đặt giúp tôi ấm trà. Không không, Kuzmin hốt hoảng. Tôi phải lưng ngay bây giờ. Người đánh xe còn đợi ngoài phố. Tôi chỉ định chuyển bức thư cho chị và nói với chị ít tin tức về... anh ấy. Có gì đáng nói đâu, Onya trả lời. rút trong bó hoa ra một bông hoa khúc và tàn nhẫn vặt từng cánh. Anh ấy còn sống thế là tôi mừng. Kuzmin im lặng. Anh đừng đi dội, Olga nói, bình dị như nói với một người bạn cũ. Ở đây nghe rõ còi tàu, chắc chắn tàu thủy thủ chỉ chạy được trước khi trời sáng. Sao vậy? Bà Mát Pha từ bên buồng trỏ sang. Tại ở dung này, phía dưới Navolovsky có một con bơn lớn trí lòng sông. Đêm hôm đi qua đấy nguy hiểm lắm Vì thế các thuyền trưởng cứ phải đợi trời sáng Đúng như vậy Olga xác nhận Từ đây ra bến đi bộ chỉ hết mười 15 phút Nếu đi qua giường qua tôi sẽ tiễn anh Còn bác đánh xe thì anh cho về thôi Ai chờ anh Có phải bác Vasily không Cái đó thì tôi lại không biết Kuzmin mỉm cười Timofey chở máy tới đây Bà lão từ cửa phòng bên báo sang nghe rõ các tiếng bà lão lắp ống khói cho ấm samova kêu loảng xoảng, ít nhất ông cũng phải uống trà đã. Chia chi chi vừa mới ở ngoài mưa vào đã lại định ra mưa. Kuzmin nhận lời, chàng ra cửa trả tiền xe. Ông lão chưa đi vội, còn loay quay bên con ngựa chữa lại thắt đai. Khi chàng trở vào thì bàn đã dọn xong, những chiếc chén cũ màu xanh tô chỉ vàng, một bình sữa hâm nóng mật ong và một chai rượu vang mới mở. và makva mang ấm samova vào olga xin lỗi vì tiếp khách quá đạm bạc nàng nói đã chuẩn bị trở lại mátxcơva nhưng hiện giờ vẫn còn tạm làm việc ở navolovsky tại thư viện tỉnh kuzmin đợi mãi xem rồi nàng có hỏi gì đến vasilov không nhưng nàng không hỏi vì thế chàng mỗi lúc một bối rối thêm từ khi còn nằm quân yêu diện, chàng đã đoán giữa vợ chồng vasilov có chuyện lũng cũng nhưng lúc này sau khi thấy Onga không đọc mà lại đặt thư lên trên mặt bàn thì chàng hoàn toàn tin mình đã đoán đúng. Và chàng cảm thấy như mình chưa làm tròn trách nhiệm đối với sĩ lớp và có lỗi nhiều trong chuyện đó. chắc Onga sẽ đọc thư sau, chàng nghĩ. nhưng chàng biết rõ một điều là bức thư mà ba sĩ lớp coi trọng, và vì nó chàng phải tới ngôi nhà này vào một giờ bất tiện đã không còn cần thiết và chẳng thuốc gì gì đối với người nhận. Thành thử kusmin đã không giúp gì được cho lớp Mà còn đặt mình vào một tình thế khó xử Olga như đoán được ý nghĩa của chàng Nàng nói Anh đừng giận Bưu điện có, điện tính có Không hiểu sao anh ấy lại còn phiền anh làm gì Có phiền gì đâu Guzmine giỏi nói Và sau khi yên lặng một lát Chàng tiếp Ngược lại còn rất tốt nữa là khác Anh nói cái gì tốt kia Guzmine đỏ mặt Cái gì tốt kia Olga hỏi lại Lần này nàng nói to hơn và ngước mắt nhìn kusmin Nàng nhìn chàng như cố đoán xem chàng nghĩ gì. Một cách nghiêm nghị, người đưa hẳn về phía trước chờ câu trả lời. Nhưng kusmin chỉ im lặng. Anh nói đi, cái gì tốt? Nàng hỏi lại một lần nữa. Biết nói với chị thế nào? kusmin suy nghĩ trả lời. Đó là một câu chuyện đặc biệt. Tất cả những gì ta yêu mến thì ta lại ít gặp. Không biết người khác thế nào? Nhưng tôi nghiệm bản thân thì đúng như vậy. Mọi việc đều tốt lành, hầu như bao giờ cũng chỉ đi lướt bên ta. Chị hiểu ít thôi chứ. Tôi không hiểu lắm. Ôn trả lời và nhíu đôi lông mày. Giải thích thế nào để chị hiểu đây? Cusmin nói. Chàng tự giận mình. Chắc là chuyện đó cũng xảy ra với cả chị. Từ trong cửa sổ toa tàu, chị bất thần trông thấy một cánh rừng bạch dương thưa thớt và một lưới mạng nhện mùa thu ánh lên trong nắng. Và thế là chị muốn nhảy ngay ra giữa lúc tàu đang chạy để được ở lại cánh rừng ấy. Nhưng con tàu cứ đi qua. Chị nhòi người ra ngoài cửa sổ và nhìn lại những cánh rừng, những bãi cỏ rộng, những con ngựa, những nẻo đường làng đang vùn vùn chạy về phía sau. Và chị nghe thấy một tiếng reng reng mơ hồ. Giật gì kêu, chị không biết, có thể là rừng hay không khí, hay là tiếng rít của những dây điện thoại. mà cũng có thể đó là tiếng reo của những thanh ray khi tàu chạy. Cái đó chỉ ánh lên trong khoảnh khắc, nhưng ta nhớ mãi suốt đời. Kuzmin im lặng, Olga đẩy cốc van lại phía chàng. Trong đời tôi, Kuzmin nói, và đỏ ửng mặt, chàng chưa bao giờ đỏ mặt khi phải nói về mình. Tôi vẫn hằng chờ đợi những chuyện bất ngờ và đơn giản ấy. Và nếu tôi gặp chúng, ấy là tôi hạnh phúc. Tuy chúng ngắn ngủi nhưng tôi cũng đã từng gặp. và bây giờ cũng vậy ư? Olga hỏi. Dân. Olga nhìn xuống. vì sao? Nàng hỏi. Tôi không rõ, nhưng tôi có cảm giác như vậy. Tôi bị thương trên sông vi xoa rồi nằm quân y viện. Mọi người đều có thư từ gửi đến. Chỉ tôi là không. Chẳng qua chỉ gì chẳng có ai viết cho tôi. Tôi nằm và tưởng tượng đến cuộc sống tương lai của mình sau chiến tranh như mọi người thường tưởng tượng. Tương lai ấy nhất định phải hạnh phúc và khác thường. Rồi tôi khỏi, dòng người ta quyết định cho tôi đi nghỉ Họ chỉ định một thành phố Thành phố nào? Olga hỏi Guzmine nói tên thành phố Olga không nói Tôi xuống tàu, Guzmine nói tiếp Làng mạc ở hai bên bờ, những bến tàu Và cảm giác cô đơn chán ngấy Tôi xin chị, chị đừng nghĩ rằng tôi than phiền Trong cô đơn cũng có nhiều cái tốt Rồi Napoloki, tôi sợ ngủ quên Đêm khuya tôi ra bon tàu và suy nghĩ Thật là lạ lùng Vì trong bóng tối bao la trùm kín cả nước Nga Dưới bầu trời rã rứt mưa Có hàng ngàn người khác nhau đang ngủ một cách yên lành Rồi tôi đi xe ngựa đến đây Và cứ đoán mãi Người tôi sẽ gặp là ai Nhưng điều gì làm anh hạnh phúc kia chứ? Olga hỏi Không Kuzmin sực tỉnh Nói chung là tốt Anh im lặng Kìa anh, nói đi chứ Nói gì kia, tôi nói thế đã nhiều lời lắm Tôi đã nói những điều không đáng nói Anh cứ nói hết, Olga trả lời Nàng như không nghe rõ Những từ cuối cùng trong câu nói của chàng Nói tất cả những gì anh muốn Nàng nói thêm Dù cho điều đó có hơi kỳ quặc đi chăng nữa Nàng đứng dậy đến bên cửa sổ và chiếc rèm sang một bên Mưa vẫn không ngớt. Chị nói cái gì kỳ quặc kia Kuzmin hỏi Mưa vẫn rơi Olga nói và quay lại Đấy Cuộc gặp gỡ như thế này Và tất cả câu chuyện đêm khuya giữa chúng ta Cái đó chẳng kỳ quặc hay sao Guzmine bối rối im lặng Trong bóng tối ẩm ướt bên ngoài cửa sổ, ở một nơi nào đó dưới chân đồi, con tàu rút lên. Thôi, Olga nói như vừa trút được gánh nặng. Coi rồi, Kuzmin đứng dậy, Olga vẫn không nhúc nhích. Gượm đã, nàng nói bình tĩnh. Chúng ta ngồi với nhau một lát trước khi anh lên đường, như tục cũ ngày xưa. Kuzmin lại ngồi xuống, Olga cũng ngồi xuống suy nghĩ và quay mặt đi, không nhìn Kuzmin. Chàng đưa mắt nhìn đôi vai nàng nhô lên, nhìn những bím tóc dày, búi sau gáy, đường cong thanh tao nơi cổ nàng, và nghĩ rằng nếu không có ba si lớp thì chàng sẽ chẳng rời bỏ cái tỉnh lị này mà đi đâu hết. Chàng sẽ ở đây cho đến hết hàng nghỉ phép, và sẽ sống, bồi hồi biết rằng bên cạnh chàng có người thiếu phụ đáng yêu, và giờ đây rất buồn bã. Olga đứng dậy, trong phòng áo chật hẹp, Kuzmin giúp nàng mặc áo mưa. onga lấy khăn choàng lên đầu hai người ra khỏi nhà im lặng đi bên nhau trên đường phố tối trời sắp sáng onga nói bầu trời sủng nước đã rạng xanh bên kia sông kuzmin nhìn thấy onga rùng mình chị lạnh à chàng lo lắng chị tiếng tôi thật vô ích tự tôi tôi cũng có thể tìm được đường ra bến không không vô ích đâu onga trả lời ngắn ngủi mưa đã qua nhưng những giọt nước vẫn từ trên mái nhà rơi lợp đợp xuống hè phố lát gỗ dường qua kéo dài tới tận cuối phố cổng mở đi sau cổng là những con đường rậm rạp bỏ hoang không người chăm sóc trong giường có mùi cát ướt hơi lạnh của đêm khuya đó là một khu rừng cũ đen ngòm những cây bồ đề cao lớn chúng đã rụng hết qua và đưa hương yếu ớt chỉ mỗi một lần gió ào ào kéo qua và cả khu rừng xao động tưởng chừng như có một trận mưa rào nặng hạt vừa đổ xuống rồi lại tạnh ngay cuối giường là bờ sông dựng đứng trên mặt nước và bên kia là những chân trời trước rạng đông ướt sũng nước mưa ánh phù tiêu mờ mờ phía dưới Sương mồ tất cả nỗi buồn Của những ngày mưa mùa hạ Ta xuống thế nào đây? Kuzmin hỏi Anh lại đây Olga rẽ theo con đường tuột tới bờ sông dựng đứng đến bên cầu thang gỗ bắt xuống dưới và mất hút trong bóng tối. Anh đưa tay đây, Olga nói. Chỗ này có nhiều bậc thang mục. kusmin đưa tay cho nàng và hai người thận trọng lần xuống giữa những bậc thang là cỏ ướt nước mưa. Ở một gỗ cuối cùng họ đứng lại. Đã trông rõ bến những ngọn đèn xanh đỏ của con tàu. Hơi nước xả rít lên. Tim Guzmine xe lại. Chàng nghĩ rằng ngay bây giờ thôi, chàng sẽ phải chia tay với một thiếu phụ không quen biết, nhưng lại gần gũi biết bao. Chia tay với nàng mà không nói được gì, không nói gì hết. Cũng chẳng được cảm ơn nàng đã gặp chàng trên đường đời, đã đưa cho chàng bàn tay nhỏ bé, vững chải, sau lần bao tay ẩm, thận trọng dẫn chàng đi trên chiếc cầu thang ọp ẹp. Và cứ mỗi lần có một cành cây ướt sủng rủ xuống phía trên tay vịnh, có thể vướng vào mặt chàng, thì nàng lại nói khẽ. anh cúi đầu xuống và chàng ngoan ngoãn dâng theo chúng ta chia tay nhau ở đây thôi onga nói tôi không đi xa nữa đâu kuzmin đưa mắt nhìn nàng qua nếp khăn choàng đôi mắt onga nghiêm nghị lo lắng nhìn chàng có lẽ nào giờ đây trong phút này thôi tất cả sẽ đi vào dĩ vãng và sẽ trở thành một trong những kỷ niệm xót xa trong cả đời nàng và trong cả đời chàng khi chàng ngẩng đầu lên Olga nói một câu gì, nhưng nàng nói khẽ đến nỗi chàng không nghe rõ. Chàng ngờ nàng chỉ nói đọc một tiếng, vô ích. Có lẽ nàng còn nói điều gì nữa, nhưng con tàu dưới sông đã gầm lên than thở vì buổi bình minh ẩm ướt, vì cuộc sống lang thang của nó trong những ngày mưa và trong những buổi sương mù. cosmin chạy lên bờ sông không ngoái lại. Chàng đi qua bến sông thoang thoảng mùi vỏ cây và mùi hắc yến trèo lên tàu. và bước ngay lên bon vắng tanh vắng ngắt con tàu bắt đầu rời bến chân dịch quay chậm chạp kuzmin đi lại đàn lái nhìn về bờ sông dựng đứng nhìn cái cầu thang olga vẫn đứng đấy trời hửng sáng và khó mà nhìn rõ nàng kuzmin giơ tay lên nhưng nàng không dậy lại Con tàu mới lúc một đi xa, dồn vào đuôi bờ cát những đợt sóng dài, làm những phù tiêu trên sóng lúc lắc và tiếng dội của những bụi niên liễu bên bờ đáp lại tiếng chân dịch dội dã của con tàu. Von gập xanh chim đắm trong xương mà. Sông uốn quanh I'm